Các bạn đang nghe tại đọc không trục tội không dám phản đối đề nghị của Hương thế là khái rơm giớm nước mắt lên taxi theo Khanh và thẳng quyết về nhà ở bên Khanh được mấy hôm khái Thách tủ túng khó chịu quá lại bắt Khanh đưa về khái đòi về thì Khanh cho về ngay bởi chính cô cũng đang khổ sở về sự hiện diện của khái anh em thẳng quyết còn bé quá lại lười biếng không muốn ngày ngày tắm rửath thay của áo và dìu khái vô cổ tiêu Khanh sẵn sàng phụ giúp Khái, nhưng cô phải đóng cửa tiệm quốc gần một tuần lễ, xót ruột vì không thu nhập được đồng bạc nào. Bởi vậy, Khái vừa ngỏ lời đòi về. Khanh sai thẳng quyết ra đầu ngõ gọi taxi ngay, chỉ sợ Khái đổi ý. Khái bảo Khanh, Mày còn tiền đưa cho tao một ít. còn Hương bây giờ nó khó khăn lắm, mà tao cũng chẳng dám mở mồm hỏi. Đến đi cà phê, bao thuốc cũng phải ngửa tay xin, mà mỗi lần nó bố thí cho tao thì nó mắng như tát nước vào mặt chung quy cũng tại vợ chồng mày. Cực chẳng đã khanh đành mở tủ lấy cho Khải 100.000đ. Khải cầm tiền thất vọng than. Có thế này thôi 100000 thì chỉ một cái đã hết, lấy thêm cho tao độ 1 triệu thì mới đủ tiêu vặt. Em đào đâu ra 1 triệu cho anh? Cá tuần nay tiệm quốc đóng cửa. Thằng chồng mày ôm của tao hơn 400 triệu, cho nên tao mới ra nông nỗi này, chứ cả đời tao có bao giờ phải ngửa tay xin tiền mày. Khanh nén tiếng thở dài. Quay vào lấy thêm cho Khái 100.000 trăm nữa. Khái nóng mặt mắng ẩm lên. Nhưng chiếc taxi trắng vừa đỗ trước sân. Và thằng Quyết mở cửa sau hân hoan chui ra. Hai mẹ con không nói gì xúm nhau. Đẩy Khái lên xe trao trả tù binh về mái nhà xưa. Dọc đường Khái luôn miệng cầu nhào chửi em gái keo kiệt. Nhưng Khanh lờ đi như không nghe thấy. Khái chửi đúng. Vì quả thực Khanh keo kiệt thật. Đành rằng chỉ có Duyệt mới là thủ phạm lấy trộm vàng. Nhưng trước khi ôm vàng bỏ trốn, Duyệt đã trả hết món nợ 10 cây cho Khánh, để Khanh hoàn toàn nhẹ gánh kiếm được đồng nào là của mình đồng ấy. Khái lăn xe vào nhà dừng lại bâng khuâng nhìn căn phòng khách trống trơn. Mới xa giang sơn của mình có 3 hôm mà Khái thấy đã lâu lắm, bàn ghế giường tủ không còn, mà ngay cả cái chiếu trải sát vách cho Khái nằm cũng đã biến mất vì hương yên chí Khái ở luôn bên nhà em gái. Thành ra căn nhà đã trống lại càng trống hơn. Tuy thế cái trống vắng bên ngoài không đáng sợ bằng sự trống vắng trong lòng. Bởi giờ này Hương và chị Kiều gần như không thèm hỏi han gì đến Khái nữa. Cô đơn quá nên hai tuần sau Khái lại gọi điện bảo Khanh qua đón. Khanh tỏ vẻ ngần ngại khiến Khái phải quát ầm lên trong điện thoại và nói dối là vừa có tin tức của thằng duyệt Khanh mới miễn cưỡng chạy sang đưa Khái về nhà mình. Ngồi trên taxi, Khái tủi thân khóc khu khu nhận ra mình bây giờ chỉ là trái banh hai bên đá qua đá lại mà chẳng ai muốn giữ làm của riêng Khanh để khái khóc một lúc cho vơi sầu rồi hỏi anh mới có tin của nhà em à anh ấy bị bắt chưa khái lau nước mắt đáp tin mẹ gì mà tin cứ coi như nó đã chết rồi nó chết bờ chết bụi chết thảm chết nhục cũng chưa đền được cái tội phản phúc của nó Khanh không hỏi nữa cô mang khái về đặt trong xe lăn Để chức sân rồi bỏ mặc Khái chơ vơ tại đó Cô ra tiệm quốc Hai đứa con nghỉ hè thơ thẩn rong chơi bên hàng xóm Nói chung cả nhà đều hiệp đồng tỏ thái độ cực kỳ lạnh nhạt Để Khái chán nản mà đòi về Chiến thuật lạnh nhạt này Chính Khái đã phải khổ sở đối phó tại nhà mình Vì chị Kiều và Hương cũng áp dụng Y như Khanh Để Khái tồi thân mà tự nguyện sang sống với em gái Ở sân nhà Khanh Khái ngồi tù túng cô đơn Trung quanh chỉ có những con rùi lâu lâu thân mật đến làm quen, đậu ngay trên mặt kháng. Cần ly nước cũng không có ai bên cạnh để nhờ cậy. Lấy xe vào nhà coi truyền hình hoặc ngồi ngủ một giấc thì mỗi bay vo ve, không tài nào ngồi yên được một chỗ. Cách quạt máy hôm trước, chính khái bỏ tiền ra mua lúc anh em còn mặn nồng tình nghĩa. Giờ này chẳng biết khanh giấu ở đâu hoặc đã bán mất. Khổ nhất là khái bồn đái mà chẳng có ai bên cạnh để đưa khái xuống cầu tiêu. Hay lấy cho khái cái bô, Cuối cùng nhịn không nổi Khái đành ngồi yên trên xe lăn Mở phẹp ma tuyên và đái luôn ra góc sân Nước tiểu chảy tràn lan Ướt đẫm đúng quần Và lan xuống cả hai ống chân của Khái Làm gã ngứa ngáy rất khó chịu Nhưng cũng chả sao Vì trời khá nắng Khái chỉ ngồi thêm vài tiếng đồng hồ Quần Khái lại khô như cũ Thành ra cái biện pháp đái ra nhà để trừng chị Khanh Không có kết quả Mà ngược lại chỉ tự làm khổ mình Mà thôi bởi mùi khai bốc lên dưới ánh nắng Chính khái là nạn nhân vãnh đổ mấy cái mộn ở Mông khái gặp nước tiểu rát như sát mối, mà khái chỉ có một tay rất khó thò vào mà gãi gã nấm vô cánh cửa và uất nghe chuyện hot nhất tại đọc